Ta ngày ngày đợi ngươi. Trước kia ta vẫn lo âu, sợ ngươi bị mụ Nico độc ác bắt đi, thì cái bạn nhỏ xíu của không bỏ toàn được. Hôm trước Hà Da Long về tâu, nói đã gặp ngươi. Ta bây giờ mới yên tâm, làm sao biết thoát hiểm được. Đa Tạ hoàng thượng lo lắng, còn phái tiền thị vệ đi tìm kiếm nô tài. Mụ Nico độc ác đó lúc đầu rất tức giận, tày đấm chân đá nô tài. Sau đó nô tài nói hoàng thượng là điếu sinh ngươi và di quan tốt vô cùng không được giết. Ừ, thì lại nói rất nhiều câu Vì đại nghịch bất đạo Nô tài ca ngợi người một câu Và thị tác nô tài một cái Sau đó nô tài không chịu thì trước mắt Đành hư, hư kêu lên là phát tài lớn Người bị thì đánh chết cũng ủng Ủa <cười> đi cô độc ác kia Rốt lại lai lịch ra sao Thị tới hành thích hay là do ai sai khiến Thị chịu sự sai khiến của ai thì nô tài không có biết Lúc đó chị bắt được nô tài Rồi dùng dây thần chói thay tay nô tài lôi đi Như khỉ vậy đó Hoàng thủ Trong mỹ nô tài không dám chửi, nhưng trong bộ mã tỳ 17 18 đời tổ tông ra chửi đủ luôn. Chuyện đó đương nhiên sao không chửi chứ? Mụ Lôi nô tài đi được mấy ngày thì mấy lần muốn dí cô tài, cũng may dọc đường gặp được một người, người này cũng có giao tình với tài, thấy nô tài nói nhiều điều tử tế nên mụ Nico đó mới không đánh tài chứ. Người kia là ai? À, người đó họ Dương, là kẻ đứng đầu đám vệ sĩ thú hạ của Thái tử Bình Tây Dương. Khang cảm thấy rất hứng thú hỏi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 Là cô Tam Quế à. Di Tế Bảo mặt đầy vẻ kinh ngạc nói: à, thì ra là hoàng đã sớm biết rồi ha. Ủa hoàng thượng là Đa Long Tâu hả hoàng thượng? Không phải. Tôi thủ lãnh vệ sĩ của cô Tam Quế biết 니 cô này, lại cùng 니 cô lén lén lúc lúc bạc bạc, còn có thể có chuyện gì tử tế sao?" Tử Bảo vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, quỳ xuống dập đầu nói: <cười> "Hoàng thượng, tài làm việc với người chỉ là vui sướng."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 vẫn còn thấy run sợ, Di Tiểu Bảo nói. Điệt ra, một kiếm Nico của đâm tới thì thân thủ hoàng thượng cực kỳ nhanh, đương nhiên sẽ sử chiêu cô dân xuất trục để tránh. Cái đó là hoàng thượng tay ra chiêu tiên hạc sơ linh đánh vào جاي ác Nico đó." Mụ không thể không la to đầu hàng, chẳng qua là tài sợ thị làm tổn thương hoàng thượng nên nhất thời hồ đồ, chỉ muốn tới chấn trước người hoàng thượng thôi, chỉ một kiếm thay cho hoàng thượng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 Nô tài cũng không muốn làm quang lớn Chỉ mong luôn được làm việc cho hoàng thượng Không làm hoàng thượng nổi giận thì đã mãn nguyện lắm rồi Khang y vỗ dài vi tiểu bảo nói Hay lắm hay lắm Ngươi thích làm việc giúp ta Ta rất vui Sao lại nổi giận được Hồi như kia và mũ đi cô đã nói những gì Dương vật chi không ngừng khuyên đi cô đó Nói hoàng thượng có rất nhiều chỗ hay đi nói ngôi tâm Quế có ơn với cha y Lúc cha y sắp chết dặn y là phải bảo vệ ngôi tâm quê Nhưng mà ngôi tâm Quế cứ một lòng một ý muốn làm hoàng đế Đại nghịch vô đạo, là chuyện ngàn dạng lên khóc được. Sợ tương lai bị bại lộ, thì toàn gia đều bị chém. Nhưng niệt cô đó nói toàn gia đều bị thác thác gì đó, thác thác đều bị người Mãn Châu chúng ta giết hết. Ngô Tâm Quế lại đối với thị khách khí như vậy, nên thị hành thích hoàng thương. Một là vì lễ mặt của Tâm Quế, hai là để báo thù cho sông thân. Người trong nhà thì đã chết hết, cũng không sợ gì toàn gia bị chém. Sang Hy gập đầu, Di tiểu Bảo lại nói.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 Trịnh giá Đài Loan là cái quân cướp nào Phản tặc ở Trịnh đó chiếm cứ Loan, bất phục quân quyền, chỉ ngoài biển xa, nhất thời ta không dễ bình định. Di tiểu bảo làm như hiểu ra, nói: à, thì ra là vậy." Lúc ấy nội tài nghe tức nghĩ thầm là gián sơn này là cướp hoàng thượng, họ Trịnh họ Ngô ý là cái gì mà mà, mà cả gan dám phân chia thiên hạ với hoàng thượng? Diên Giật Chi nói họ Trịnh Đài Loan đã phái con thứ hai của y, là Trịnh khắc cái gì á? Trịnh khắc sản. À, phải, phải. Ủa, Hoàng thượng, cái gì cũng biết luôn nha. Khang Hy mỉm cười, không nói gì. Mấy năm gần đây, Y vẫn đang trụ hoạch việc thu hồi đảo Đài Loan về Đồ Bản. Nên tình hình cha con, anh em trịnh gia, cho tới đại sự quân chính ở, binh tướng chiến thuyền Đài Loan dân dân đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Hãy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 cẩn các sẵn và phân tích phạm đã trà trộn vào trong hội để mà tin tức, sau đó đi báo cho Ngô Tâm Quế. Họ càng nói tiếng càng nhỏ đi, nô tài nghe nghe nghe luôn mà cũng không rõ lắm. Hình như là không phải họ muốn gia hại quan thượng cũng không đi dự đại hội gì đó. Sau đó nô tài ngủ luôn. Quan thượng nô tài đối với chuyện này có chút lờ biết, nhưng vì lúc ấy thì nô tài đây mệt mỏi muốn chết luôn à. Nửa đêm dương dịch rón rén gọi nô tài dậy, giải khai nguy đạo nói đi cô đó đang luyện công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 Giang thiểm Tây gì đó cũng đều thuộc về trịnh hay sao? Khang Hy miễn cười, nghĩ thầm. Nếu tiểu quế tử nhớ sai rồi, nhất định là giang Tây chứ không phải là thiểm Tây. Y chấp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trong thư phòng mấy dòng, rồi đột nhiên hỏi. Tiểu quế tử, người dám đi Dân Nam không? Dì tiểu bảo giật mình vì điều này vượt ra ngoài dự đoán của Y, bèn hỏi. Hoàng thượng Phái Nô Tài đi thám thính tin tức về ngôi thăm quế à? việc này hơi nguy hiểm. Có điều chỉ người cậu nhỏ Ngô Tam Quế sẽ không đợi phòng. chi lại là bạn của ngươi, nhất định sẽ chiếu cố cho ngươi. Giả hoàng thượng không phải nô tài sợ đi chân nam, chỉ vì tài vừa về cung, chưa gặp hoàng được mấy ngày lại phải rời ra thì không có đặng nha hoàng thượng. Phải, ta cũng nghĩ như vậy. chị. Chị biết gì ta làm hoàng đế, không thể tùy tiện đi đứng. Nếu không thì hai chúng ta cùng đi Vân Nam, ta nắm của Ngô Tam Quế, ngươi giữ hai tay y ra, rồi cùng hỏi y có đầu hàng không.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 Như vậy như vậy không phải là quá tiện nghe cho y sao Đây là con gái của công tiện nhân Chúng ta gã thị tới dân nam cho thị nếm chút đau khổ trước Sau này xử chém toàn gia hồ của ta quế Thì có thể cũng phải chết chung Khang Hy nói mà hậm hực không thôi Y dũng rất thích đứa em gái này Nhưng từ sau khi biết thấy Hậu hại chết mẹ ruột mình Làm phụ hoàng tức giận xuất gia Thì hận lây cả cô em gái Lại nói Lúc ấy ta sẽ nói con tiện nhân không biết vậy con gái Sập bức thị tự tử Hoàng thượng, nô tài nghe được một tin tốt lạnh, hoàng thượng mà nghe được nhất định rất vui mừng. Tình tốt gì? Di Tiểu Bảo kề vào tay Khang Hy nói nhỏ. công tiện nhân là Thái Hậu giả, còn Thái Hậu thật chỉ ở trong cung trường hình. Khang Hy giật mình kinh hải, trung giọng hỏi. Cái gì? Cái gì mà Thái Hậu giả? Di Tiểu Bảo đem chuyện Thái Hậu giả giam cầm Thái Hậu thật, vừa tự mạo xương Thái Hậu làm những hành vi độc ác nhất nhất kể ra.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 chị không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tới cung từ Nói xong đứng lên, lấy hai thanh bảo kiếm trên tường xuống, đưa một thanh cho Di Tiểu Bảo, nói nhỏ: "Việc này hãy chúng ta làm, không được để bọn cung nữ thấy giám biết." Hoàng thượng, con tiện nhân đó công phất lợi hại, nô tỳ dự vào phòng sởi hoàng thượng cứ một kiếm cắt một cánh tay của ty, sau đó sẽ hỏi rõ mọi việc. "Tốt lắm." Thượng, còn phải mang thêm nhiều kỳ dễ sai chờ ngoài cung từ linh. Nếu quả tình hình không hay thì đành gọi người vô. Không có thì nô tại ôm thấy giả không chặt á, con nhân này hành hung đụng chạm tới thánh thể ngàn vàng vậy thì không ổn nghe. Sang gật đầu, quyết định chú ý. Nếu bắt buộc phải có bọn thị vệ giúp đỡ thì sau khi xong việc cứ đem hết đám thị vệ xử tử cho bịch miệng là được.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 Khang Hy nói Nghe nói Thái Hậu khó ở nên con tới thăm Rồi đưa mắt ra hiệu cho Di Tiểu Bảo Sai Chén màng lên Di Tiểu Bảo dân dạ bước tới trước giường Thái Hậu nói Ta sợ gió đừng chén màn lên Khang Hy nghĩ thầm Nếu mình không đếm sửa gì Thế lời thì cứ tới giấy toan màng ra Chỉ sợ thì sẽ đề phòng Dạ không biết Thái Hậu có ở ra sao Đã uống thuốc chưa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 Thì bảo thấy trong tẩm điện tối đen, liền quay người nhìn Khang Hy, dơ tay ra hiệu, tỏ ý để ôm chặt hai chân thị cho hoàng đế một kiếm chặt đứt. Đột nhiên giữa lúc ấy, Khang Hy tâm niệm nhất động. Nếu những lời tự với tử nói đều là giả thì làm sao? Tuy người đàn ông kia giả làm cung nữ, sự tình là đúng thế. Tiền biết đâu Thái Hậu chỉ là quế loạn cung cấm chứ không có ngoại tình gì. Mình một kiếm này chém xuống. Nếu lại là thái hồn thực, tự nhiên không phải là giả mạo, thì mình không phải là hồn đồ mang tội bất hiếu à, cứ để thái hồn giả đợi gọi thì về giảo bắt. Chứ không thể hành trong lỗ mãng, chính mình chấm thái bị thương. Khang liền lắc đầu, giãy tay ra hiệu cho Di Tiểu Bảo lui ra nói. Thái hậu, con giận không yên tâm." Rồi nhanh chân bước tới trước giường, giơ tay vén màn ra, tấm màn gấm vừa rẽ ra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 Ta đang ở khó, mà hai đứa nhỏ các ngươi cộng vào phòng ta đùa giỡn. mà ra khỏi đây cho ta. Bọn thiệt vệ biết Hoàng thượng và công chúa Kiến Ninh thường tỉ gió đùa giỡn, nhưng nghe Thái hậu nói thế đều miễn cười. Khang Hy nói, Cây cửa tủ ra, Thái hậu đang khó ở. Chúng ta đừng quấy nhiễu lão nhân gia. Di Tử Bảo đáp dạ, rồi rút thanh chủy thủ trong ống giày ra, rút vào cửa tủ. Khẹt cứu một nhát khóa đã đứt tung, kéo một cái... Cửa tủ theo tay mở ra, chỉ thấy trong tủ có một cái chăn bông giống cái chăn đã thấy trong tủ tối hôm trước, nhưng bên trong đâu có ai. Dì Tiểu Bảo giật mình nghĩ thầm. Tối hôm trước rõ ràng mình thấy Thái Hậu, bị giấu trong tủ, sao bổng nhiên không thấy nữa? hay cùng này sợ sư phụ mình tiết lộ ra, nó đã giữ Thái Hậu thiệt. Y lực cái chăn trong tủ lên, liền thấy dưới chăn có một bộ sách, tựa hồ là bộ tứ thập nhị chương kinh, dội kéo chăn che lại.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 Tay vừa chạm tới lại là một cái đùi lông lá xồm xoàm, bất giác giật nảy mình. Đúng lúc ấy một bàn chân to đột nhiên tung ra, đạp trúng ngực Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo la to một tiếng, ối trao, rồi ngã ra phía sau. Đống chăn liền bị khớp tung, một khối thịt trần trùng trục giọt ra, trùm chăn lên Thái Hậu, rồi ôm lấy lao ra cửa. Tám tên thiệt vệ kinh hải dội cản lại, bị khối thịt hút vào. Ba tên thiệt vệ bay tung ra, khối thịt ôm thấy hậu xông thẳng ra ngoài. Khang Hy chạy ra cửa, chỉ thấy khối thịt lao đi như bay, vừa nhô lên hụp xuống mấy cái, đã tới bên tường ngự qua viên, giọt lên đầu tường, xoay mình lao ra ngoài. Khang Hy kêu lên, mau đuổi theo. Ba tên thiệt vệ bị khối thịt hút vào, cũng đang ở dưới đất, không bò dậy nổi. Năm tên thiệt vệ còn lại đi vòng quanh tường, cũng không nhìn thấy bóng dáng khối thịt đó nữa.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 Thái hậu thật đâu? Tốt nhất là đừng được bị con tiện nhân này hãy chết đi Rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền hấp cái niệm trên giường Thái hậu ra nói. Dưới giường có giách ngầm? Thấy trong giách ngầm, đặt một ngọn Nam mi thích bằng bạch kim đã rút khỏi bao, ngoài ra không có vật gì khác. Y trầm ngâm nói. Chúng ta kéo dán giường ra xem thử. Khang Hy bước tới giúp Di Tử Bảo kéo dán giường ra, thấy một người đàn bà nằm ngang trên một cái đệm lót dưới đất. Trên người đắp một cái chăn mỏng, lúc vừa mở dán giường ra, chỉ nhìn thấy đầu mặt bà ta khoảng không đầy nửa thước. Trong tẩm điện tối đen nhìn không rõ, Khang Hy nói, màu thấp nến lên. Diết tiểu bảo đánh lửa, cầm giá nến dơ tới gần soi, thấy người đàn bà ấy, da trắng xanh, mặt trái xoan, quả nhiên là thấy hậu thật bị giấu trong tủ tối hôm trước. Trước kia lúc Khang Hy gặp thái hậu thật thì còn rất nhỏ tuổi.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 Hoàng thượng và Thái Hậu thật gặp nhau, chắc có rất nhiều điều muốn nói, mình nghe hiểu thêm một câu thì cái đầu không ổn thêm một phần. Liền đặt giá nến lên bàn, rồi đón rén lui ra, xoay tay đóng cửa lại. Thấy trong sân ngoài cửa, tám tên thị vệ và bọn cung nữ Thái Giám vẫn đứng cứng đờ, thần sắc ai cũng quảng hốt. Di tiểu Bảo dậy tay gọi mọi người tới trong qua viên nói. Giờ rồi thượng và công chú Kiến Linh cho trò trốn tìm.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 chúng tôi không dám." Di Thị Bảo gật đầu, nhìn ba tên thị vệ bị thương nói. "Các người làm sao tự nhiên bị thương vậy?" "Bẩm tổng quản, trưa nay ba người điếm nhân luyện võ, mọi người ra tay hơi nặng nên đánh nhau bị thương." "Huynh <cười> để chứ nhau mà luyện võ cũng ra tay nặng quá ha, đâu phải để liều mạng đâu." Ba tên thị vệ cùng nói. Dạ, dạ. lần sau bọn nô tàn nhất định cẩn thận." "Ngươi bị thương, mỗi người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 Thiến thái hậu phải chịu khổ nhiều năm. Thái hậu trong lòng chua xót, nước mắt chảy dài, nhìn Khang Hy nói: "Phải thưởng thật hậu cho thằng nhỏ này mới được." Khang Hy nói: dạ, dạ. quý tử, chức quan của ngươi cũng đã không nhỏ, hôm nay ta lại phong tước cho ngươi. Tước vị của nhà Đại Thanh ta có năm bậc là công hậu, bá tử, nam, nhờ ân điển của thái hậu, các công trạng ngươi làm nhất đẳng tử tước." Di bảo cúi đầu tạ ơn nói: Cảm tạ ưng điển của Thái Hậu, cảm tạ ưng điển của Hoàng Thượng. Tức tử này dũng lãm gì ta? Đáng bao nhiêu tiền? Y thấy Khang Hy xua tay, liền lui ra. Dì Tiểu Bảo về tới phòng ở, lấy bộ sách trong bọc ra. Quả nhiên chính là quyển tứ thập nhị chương kinh đã quen nhìn thấy. Bộ này bìa màu lam diền đỏ, y thầm nghĩ. Đây là bộ kinh thư của đạo Tương Lâm Kỳ nha? À phải rồi Đạo Phu cô, cô nói, Thái sư phụ của bà trộm bộ kinh thư của kỳ chủ Tương Lam Kỳ, chứ không trộm được, lại bị cao thủ trong thần lông giáo đánh trọng thương mà chết. Bộ kinh này chắc rơi vào tay cao thủ thần lông giáo. Sao đó qua nhiều năm mà vẫn không hợp cho Hồng giáo chủ? Hay là lúc ấy không có, gần đây mới lấy được? Bên trong chuyện này có rất nhiều chi tiết quanh co, vì tiểu bảo khó mà suy đoán cho hết. Y cảm thấy ngực giận rất đau, lại nghĩ... Hối thịt mập lùng kia võ công ghê thiệt. Hay y chính là cao thủ thần lông giáo đã trộm được bộ kinh thư này. Y vào cũng gặp con quỷ già. Một con quỷ già cũng đối đải với y rất tốt. Chuyển thái hậu thiệt xuống nằm giường chứ Cho y ngủ trong tủ. Mới rồi mình và tiểu hoàng đế vào cung tự ninh. Chị cũng thiệt khéo. Vừa đúng lúc mới bắt được kẻ gian bên trên giường. Hối thịt này có thể quay lại báo thù. Rồi nhớ cái bộ kinh thư sẽ vào cung tự ninh lấy vậy Lúc ấy Di Tự Bảo đi báo cho nói biết tinh thần này sẽ có kẻ gian giột cung hành thích, muốn y phái nhiều thì dễ bảo về quan thượng và thái nghiêm ngặt, chỉ tiểu bảo nghĩ thầm, nếu công về đảo thần long Bảm báo với hồng giáo chủ thì không hay nghe, cáo tử hạ thủ trước là hơn, lấy địa đồ trong kinh thư ra, rồi cứ đưa tới đảo thần long giáo một bộ kinh thư đỏng. nếu hồng giáo chủ bảo mình tìm số còn lại thì mình không thể không cho bình thuốc giải. Không tìm được bản đồ trong kinh thư rộng là nguy to y không liên quan tới lão tử. Ai bảo phúc phận của quá nhỏ chứ? Dù sao à, thì cũng thỏ sánh ngang trời, không cần nơm nóng. Cái việc tìm 10 vạn 80000 năm thì cuối cùng cũng sẽ tìm ra thôi à. Như thế ra khỏi cung, đi gặp bọn Lý Lực Thi, Quan An Cơ, Huyền Trinh đạo nhân và Tiền lão bản, quân hùng thiên địa hội.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 Sao tiểu tử thối tha này lại tới đây? Lập tức nghĩ ra người nói trước là nhất kiếm vô quyết phùng tích phạm, chỉ ngây choan một tiếng, bình khí giao nhau, tiếp theo là tiếng cao ngạn siêu hự một tiếng, ngã hụt xuống đất. Di tiểu Bảo càng kinh hải, không kịp nghĩ gì, liền chui vào quan tài, nghe trịnh khắc sản nói. Tình phán tặc này, chắc đang nứt trong đó. Di Tỉa Bảo quảng sợ, liền kéo nắp quan tài đậy lại, nghe ầm một tiếng, Cánh cửa gỗ của gian nhà đất đã bị đá gãy Trịnh khắc sản và phùng tích phạm đi vào Di Tử Bảo trong quan tài nhìn ra Thấy một giờ sáng Biết lúc quảng loạn đầy nắp quan tài chưa kính Liền thầm kêu khổ Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi Chúng muốn tìm sư phụ Lại thêm được đồ đấy Bỗng nghe ngoài cửa có người nói Cậu tử muốn tìm ta à Có chuyện gì vậy? Chính là thanh âm của sư phụ Trần Cận Nam Di tiểu Bảo cảm mừng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 Hôm trước thuộc hạ biết công tử giá là Bắc Kinh Ngay đêm ấy vội từ thiên trân tới Không ngờ, nhị công tử đã đi trước rồi Thuộc hạ chưa kịp ngay tiếp Xin nhị công tử cứu tội Vì tự bảo, nghe sư phụ nói rất cung kính Chửi thầm Nhị công tử lắm chó này, vinh pháo gì biết nữa Nghe trình khắc sản nói Phụ dương xài ta tới Trung Quyên công cáng Ngươi biết rồi chứ Dạ, ngươi đã biết Sao không sớm theo bảo vệ Vì thuộc hạ có mấy chuyện cơ cấp phải làm không thể phân thân được, xin đi công tử thứ. Thục hạ lại biết phùng đại ca theo cạnh vị công tử, phùng đại ca thật công vô địch, một chuột nhắt đều phải sợ hãi trốn núp, dĩ có thể bảo vệ vị công tử bình an vô sự. Trình khách sảng hừ một tiếng, tức giận nói: "Sao tới thiên địa hội mà đám thú hạ tôm cua chuột cháo của, của chú lễ như vậy?" Thuộc hạ nghĩ chắc họ không nhận ra vị công tử, ở đây là kinh sư, kỳ địa hội chúng ta làm là phán nghịch với bọn ác đắc. Mọi người đặc biệt cẩn tận, nên thành tra thức lễ, thuộc hạ xin tạo nỗi. Di Tỉ Bảo càng nghe càng giận, nghĩ thầm. Sao sư phụ lại khách khí với cái tên tiểu tử thối tha này vậy? Trịnh Khắc Sản nói. Người cứ chối sạch vậy, thì ta sai à? Thuộc hạ không dám. Kế nghe tiếng giấy sột soạt, Trịnh Khắc Sản nói. Đây là chỉ dụ của Phụ Dương, người đọc đi. Dạ, chỉ dụ của Dương già đó viên bình quận Dương nhà Đại Minh.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 đối với Vima la. Cứ tuân theo chỉ dụ của phụ dương ta không? Chỉ dụ của vua thuộc hạ đương theo. Được, vậy ngươi từ chặt cánh tay phải đi. Dừng lại sao? Trong mắt ngươi không có chủ, không kính trọng ta, tức là không kính trọng phụ dương ta. Và thấy những việc ngươi làm rất cố ý không chịu làm bầy tôi. <cười> người ở trong nguyên ra sức cây dựng thế lực cho mình, tăng cường nhân lực thi địa hội thì còn có chỉnh giá đại loan ta cái gì nữa? Ngươi muốn tự lập làm vua phải không? Thuộc hạ quyết không có ý như vậy <cười> Quyết không có ý như vậy Trong đại hội ở phủ hạ giác luật này Họ tôn ta là minh chủ tỉnh Phúc Kiến Ngư biết chứ Dạ, đây là do anh hùng khắp thiên hạ Có ý cung kính độc trung thành vì nước của dương cha Thiên địa hội các ngươi Là minh chủ mấy tỉnh Trần Cần Nam im lặng Vì tỉ bảo nghĩ thầm nói Tiểu tử ngươi Nổi nóng cái gì tiếng địa hội cho uống giấm Giang phu của vợ mình Là thượng cấp của sư phụ mình Xem ra chuyện này hơi có chút việc bức. hiện giờ hai người đang xúc đột, vậy thì rất thấy có điều sư phụ bị ám toán, bị thương, đừng cho chúng hại chết mới được. Chỉ nghe trịnh khắc sản lớn tiếng nói, <cười> Thi địa hội ngươi, được làm minh chủ ba tỉnh, ta là chỉ làm minh chủ một tỉnh Phúc Kiến, thi địa hội ngươi thì chỉnh giá ta có là gì đâu, ta chẳng qua chỉ là minh chủ tỉnh Phúc Kiến nhỏ nhoi, ngươi lại là tổng quân sư liên minh trường gian, không phải ta leo lên đầu ta ngồi rồi sao? Trong lòng ngươi còn có có phụ dữ ta không? Vậy công tử mình dám, triều hội là thuộc hạ dân tướng lĩnh của quốc tính già lập ra, chỉ khu Thiên Địa hội trừ Địa hội và Dương gia vốn là một hệ thống nhất, không phân nại trò. Tất cả những chuyện lớn của Thiên Địa hội cục hạ đều bám rõ với Dương gia rồi mới tiến hành. Thiên Địa hội ngươi chỉ biết Trần Cật Nam, đâu có biết thịnh giá đại loạn. Dù Thiên Địa hội thật sự làm nên chuyện lớn khu trừ Thất thì chủ Thiên hạ này cũng chỉ là Trần Cật Nam ngươi chị đó phải hỏi Trịnh Bảo tá. Vậy công tử nó không đúng, sau khi cô trực thác đái thì chúng ta sẽ cung kính tôn hậu duyệt thất đại minh họ Chu lên làm chú. Vì nó cũng quan minh lắm. Bây giờ ngươi đã không coi hỏi Trịnh ra gì, thì sau này làm sao trong mắt còn có họ chú? Ta muốn ngươi tự chặt một cánh tay, ngươi đã không tuân lĩnh. Lần này ta từ phủ Hà Giang trở về, dọc đường gặp không ít nguy hiểm, nhưng không thấy một binh một tốt của thiên địa hội ngươi tới bảo vệ. Nếu không phải phụm sư phụ ra sức cứu cho thì bây giờ cũng không biết ta còn sống được không. Ngươi chỉ mong ta tán mạng với thay bọn tiểu nhân, dũng tâm như vậy có chết cũng chưa hết tội. <cười> ngươi chỉ sợ cái đấm ngựa ca, ca ta, vẫn thương rất không coi ta ra gì. Đại công tử và chỉ công tử là anh em ruột thịt, thuộc cả đều phụ thuộc như nhau, đâu thiên lịch. Sau này các ca ta sẽ làm gia, làm sao ngươi coi hai anh em ta như nhau được?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 Nghe dân gia chỉ vậy là được Nếu dân gia muốn giết thuộc hạ dám chống đối à Trịnh khắc sẵn hư một tiếng Tự hồ cảm thấy khó nói lại Lại như sợ đối chất dây y trước mặt phụ thân Phùng tích phạm lạnh lùng nói Chỉ sợ Trần Tiên sinh vừa rời khỏi đây Nếu không phải đi đầu hàng thác đác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 một tính dạp trải qua bao gian nan mới dựng nên cơ to lớn này. Chị e sẽ bại trong tay hạng tiểu nhân gian trá của ngươi. dù họ phổng ngươi có võ công vô địch thiên hạ ta lại sợ ngươi sao? Nói thế thì ngươi công nhiên phản chống lại yên bình dương phủ phải không? Trần Dĩnh Hoa ta một lòng trung thành son sắt với gia tộc, hồng du khống chụp lên đầu ta hai chữ phản nghịch. Trần khắc sảng quá. Trần Dĩnh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 Mà chỉ né tránh biến thành cục diện bị đánh mà không đánh trả hơn nửa tay trái Trần cận Nam sự kiếm không tiện tay phải bị thương hiển nhiên không nhẹ như tiểu bảo vô cùng sốt ruột Cái bọn không thấy Trung quan phu tử sao không ai vào giúp đỡ vậy cứ đánh thế này thì sư phụ sẽ bị chúng giết thôi nhưng bên ngoài lặng yên trong gian nhà Đức tiếng bên khí ác đấu cho choang mà bên ngoài lại không nghe có động tĩnh gì thấy Phùng tích phạm phóng kiếm đâm tới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 khó chống đỡ nổi, bèn từng bước lùi ra cửa, định chạy thoát thân. Phùng Tích Phạm biết ý, liền tới chặn trước cửa, cười nói: "Quả hôm nay còn muốn thoát thân sao?" Với bảo chỉ mong Phùng Tích Phạm tới cạnh quan tài, thì sẽ từ trong quan tài phóng truy thủ ra đâm, giống như thủ pháp giết mấy tên lạc ma trong khích điểm. Chiêu cách bản thích nhân này, nguyên là tuyệt chiêu của y.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 Nguyên là một tuyệt chiêu cầm tay hạng nhất khác của y vừa ném được mấy nắm Phùng tích phạmm phát hiện ra phương dị vô buột ném ra liền ra chiêu khác mã buông Tuyền phóng kiếm đâm thẳng qua như tế bảo quảng sợ dội ngồi xuống đấtạt một tiếng thành kiếm đâm xuyên vào quan tài như tiểu bảo vừa bò vừa lăn chạy ra ngoài cửa Phùngíchạm dung kiếm chém tới tóc vào quan tài dẫn cho là địch nhân còn đang trong đó